Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bóng chớp vẫn kéo dài về tận cuối trời Như muốn thắp sáng cho màn đêm đang sạc mùi chết chóc Rồi những tia sáng cuối cùng ấy bất chợt lẻ lên soi gió một bóng người lùm tùng Đang lần khuất sau gốc cây gạo Ở phía xa trong trời đêm rồng bão Từ phía sau trong bóng người lùm tùng ấy Là một ánh nhìn đầy cây đồng Đang hướng thẳng về phía lai lầm và kiểu vi Đám tang của tương giao Giống hẹp đám tang của tiểu bình Trời mưa tầm tá Như muốn chút bỏ hết những oan khiên Những bước chân nghiệt ngã Đang dịu chiếc xe phủ toàn hoa trắng Tiến thẳng với nơi nghĩa điện Nguyệt mồ đã ôm chặt nấy tương giao Và không bao giờ đưa cô trở lại Nhưng nén nhang, vừa thắp lên thì cũng lại bụt tàn. Vì mạng trời đang mưa suối nước, không gian bốn bè mịt mù nhưng muốn che quân cho chiếc bóng của một người đàn bà đang dõi mắt nhìn theo cảnh ly biệt ấy. Cảnh ly biệt trong cõi khổ hành âm dương đến hết cả cuộc đời. Khi đã chuẩn cất tường xào xong, cố nén niềm đau lại. Kiểu vi lập từng kéo lương đạo chạy thật nhanh về phía nhà tương giao. Bằng những bước chân rất vội vàng. Về đến căn phòng bé nhỏ của tương giao. Kiểu vì không ngần ngại mở cửa sông thẳng vào trong. Nhìn sang lương đạo. Với khuôn mặt tiểu tùy và quần mắt ẩn đỏ. bị nói. Mau, mau tìm chiếc ương đó đi đào. Nhưng cậu phải nhớ là không được nhìn vào đó đâu nhé. Mình nhớ rồi. Dòng của lương đào cất lên đầy thận trọng. Hai cô gái lập tức tiến hành tìm kiếm khắp mọi chỗ trong căn phòng. Họ lục tung tất cả mọi thứ, nhưng chẳng hề tìm được chiếc gương nào như thế cả. Vì đang mãi thắc mắc, thì bóng dưng lương đạo lên tiếng. Vì, Vì, lại đây mau. Cậu Vì vội vàng chạy về phía lương đạo, thì cô thấy một thứ mà có lẽ cô không bao giờ ngờ đến. Đó là một mảnh đồng có những đường hòa tiết kỳ lạ. Lòng càng gai dần, thì cô thấy phía góc huyết của nó có khắc một chữ phiêu. Vì lạt mảnh đồng nó lên, thì cô không khỏi ngỡ ngàng. Vì phía sau nó, được khắc hình hài một người thiếu nữ. Còn ở nơi khuyết của mảnh đồng này, thì cũng được khắc sau hai chữ già lạ. Kiều Vy thực sự lộ vẻ hoang mang khó hiểu. Cô lập bật. Là nó, đúng, đúng là nó. Tại sao, tại sao tương giao lại có đường mảnh đồng này? Chẳng lẽ sau mình, tương giao lại có một bộ mặt khác nữa? Vy, Vy, máu ra thôi, mọi người bắt đầu về rồi. Nói rồi, lương đạo kéo vội Kiều vi ra ngoài. Khi mà cô vẫn còn đang thần người bởi những suy nghĩ về người bạn vừa mới qua đời của mình. Cô cứ mãi miết suy tư mà không hề biết rằng trước khi cô cùng lương đạo chạy về đây tìm kiếm thì căn phòng này đã có hai kẻ lạ mặt biếng thăm rồi. Mọi việc tăng ra sau khi đã xong xuôi. Kiểu vi liền đề nghị đưa ra một cuộc họp nhóm ngay tại nhà mình có cô, lương đạo Hà Nghiêm cùng 13 ba thành viên trong nhóm hình sự của viện Phú Lâm là Lai Lâm, Khả Luân và Vũ Linh Khi mọi người ngồi vào bàn chưa kịp nói điều gì thì lương đạo lại đến tiếng hỏi Anh Lâm Những cái chết mờ ám này các anh có cách nào để ngăn chặn được không? Lai Lâm còn đang lương lỡ không biết trả lời ra sao Thì Khảo Luân lên tiếng đáp lại Xin các bạn hãy yên tập Nếu như chồng những cái chết này có thủ phạm Thì nhất định chúng tôi sẽ làm cho sáng tỏ Nhưng chỉ tiếc rằng đó đều là những vụ tự sát Nên chúng tôi chỉ có thể lập hồ sơ mà thôi Kể cả các chỉ của sầu tâm sao Lương đạo giận dữ hỏi Câu hỏi đó của lương đạo như chợt làm cho bầu không khí thêm nặng nề hơn ốc hơi thở dài lai lầm bắt đầu lên tiếng và vỡ sự yên lặng chúng tôi chỉ có thể căn cứ vào kết quả kháng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện